Cả đồng ngồi trong văn phòng và thấy mình khá cô đơn Sau khi hắn về Ninh Lăng, cấp dưới ở quận huyện cũ thật ra vẫn nhiệt tình Đã đến chỗ hắn ngồi nhưng mấy vị ở thị xã hình như còn chưa quen với thân phận hiện nay của hắn Nhưng người khác không nói, ngay cả Vưu Liên Hương cùng Lam Quang hình như đều cố giữ khoảng cách với hắn Cả đồng cũng có thể hiểu cho tâm trạng của đối phương Dù sao hắn vốn là cấp dưới của bọn họ, bây giờ lại thành lãnh đạo Bùa Liên Hương tuy nói chuyện khá thẳng thắn nhưng án về sẽ làm cô có cảm xúc xông nổ. Người với người là khác nhau, chỉ mong bọn nọ có thể hiểu được điều này. Bí thư Cao, Bí thư Tăng tới ạ. Thư ký vân Dệ mở cửa thò đầu vào cẩn thận nói: "ờ, anh mời anh ta vào." Tăng Lệnh Thuần được đề cử làm thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký thị ủy được báo lên tỉnh. Cả đồng cũng đã gọi cho Quá tĩnh Mới chị ta nhanh chóng xác minh việc này Việc này bình thường đều chế theo trình tự Ban tổ chức cán bộ Cần xuống khảo sát rồi về báo lại ban Rồi trình lên hội nghị thường vụ tỉnh ủy quyết định Thời gian có lẽ không đến 3 tháng Nhưng tình hình đinh lăng khá đặc biệt Nên cả đồng hy vọng Trong 1 tháng là xử lý xong việc này Tăng lệnh thuần vào văn phòng Liên cảm nhận rõ sự thân thiết Sau 3 năm Cả đồng vẫn không khác mấy Chẳng qua vị trí của hắn đã thay đổi hẳn Trước hắn là thường bộ thị ủy Bí thư quận ủy Mình là phó bí thư chủ tịch quận Bây giờ đối phương đã lên vài cấp Mà mình chỉ đi lên một bước Khoảng cách càng lúc càng xa Từ khi Cao Đông lên làm phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh Y có cảm giác Cao Đông còn có thể về Nhưng tốc độ nhanh như vậy Làm tăng lệnh thuần không ngờ đến Y vốn đoán 3-4 năm sau Cao Đông về ninh lăng với thân phận thị trưởng, Không ngờ chưa đầy 4 năm Cao Đông đã lấy thân phận bí thư thị ủy về Ninh Lăng. Trên đời này gì cũng có thể diễn ra, nhất là xảy ra trên người Cao Đông, càng không có gì lạ lạng. Cao Đông ra tận cửa đón Tăng Lệnh Thuần, hai người đều có cảm giác thân thiết. Trên thực tế, sau khi Cao Đông đến Ninh Lăng, hắn chỉ gặp Tăng Lệnh Thuần có 3 lần, hai người thậm chí chưa chính thức ngồi nói chuyện một mình với nhau. Tăng Lệnh Thuần đương nhiên biết việc mình được đề cử làm thư bù thị ủy là do Cao Đông Trước đó khi Tiêu Phượng Bình làm trưởng ban tổ chức cán bộ, Tăng Lệnh Thuần cũng đã từng nghĩ đến vị trí này nhưng đất nhanh y bỏ qua. Bởi vì Hoàng Lăng cũng ấn tượng bình thường với y, có thể nói là cán bản không nghĩ đến y. Thị xã từng có lời đồn Hoàng Lăng muốn y đến thay thế Phó Chủ tịch Châu chỉ Trường, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thị xã. Như vậy cũng là chỗ tốt để dưỡng già Đương nhiên bây giờ đã khác hẳn. Rất nhiều người đều có chút kinh ngạc khi Cao Đông và Tăng Lệnh Thuần lại hợp tác tốt như vậy lúc còn ở Tây Giang. Theo bọn họ thấy tính cách của Cao Đông quá cố chấp, quyết đoán. Mặc dù Tăng Lệnh Thuần có tính cẩn thận ôn hòa nhưng cũng không phải người chỉ biết vâng dạ. Nhưng điều bọn họ thấy chính là Cao Đông phối hợp tốt với Tăng Lệnh Thuần. Thậm chí ngay cả cán bộ được Cao Đông đề bạt lên còn có khi không đồng ý quan điểm của hắn. Nhưng Cao Đông hình như chưa bao giờ có gì không thoải mái với Tăng Lệnh Thuần. Sau khi về Ninh Lăng, Cảo Đồng phát hiện mình lại thích uống trà sao. Loại trà này làm mãn thêm tỉnh táo, có hiệu quả tốt hơn trà xanh. Bí thư Cào, người xưa có câu rất chính xác, thời gian như thoắt đưa, chỉ trong nháy mắt mà ngài đã lại thành lãnh đạo của tôi. Tăng Lệnh Thuần cười nói, trong lòng vừa cảm động, vừa cảm kích rất muốn thể hiện ra, nhưng y biết Cảo Đồng không phải người khách sáo như vậy nên chỉ có thể dùng lời này để nói. Hà hà, lão tàng, chẳng lẽ không chào đón tôi về, hay là cảm thấy khó làm việc với tôi? Cả đồng cười hát hà. Đâu có, đâu có, thực ra bắt đầu khi ngài rời ninh lăng, tôi có cảm giác ngài sẽ quay về, nhưng tôi không nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy. Sau khi tin ngài sẽ quay lại ninh lăng, cảm giác đầu tiên của tôi là phân chấn. Phân chấn, cỡ đồng nghe mà thấy rất thoải mái, không phải cao hứng, không phải khiếp sợ mà là phân chấn. Đây là lời thật lòng của đối phương, phấn chân có nghĩa là gì? Có nghĩa đây là tìm được người lãnh đạo. Đây là giải thích của Cao Đông. Lão Tằng, nói thật là tôi cũng rất mong về Ninh Lăng, mặc dù tôi tới Hoài Khánh lên bộ năng lượng nhưng vẫn cảm thấy Ninh Lăng mới là căn bản của mình. Cán bộ quân chúng Ninh Lăng mới là người luôn ở bên tôi. Vì Ninh Lăng, tôi thấy như mình đi một vòng ở ngoài, cuối cùng đã về đến quê hương. Làm việc ở Ninh Lăng dù có mệt mỏi khó khăn đến đâu tôi cũng chấp nhận Cả đồng thành tâm nói Tăng lệnh thuần không khỏi có chút giật mình Cả đồng có thể nói thật suy nghĩ trong lòng ra Đủ để chứng minh tin tưởng y Điều này cũng làm tăng lệnh thuần thấy ấm áp trong lòng Bí thư cao tôi tin hơn 600.000 cán bộ quân chúng quận Tây Giang Luôn bóng chờ ngày ngày quay về Ninh Lăng Một lần nữa lãnh đạo Ninh Lăng tiến lên Tăng lệnh thuần cố làm mình bình tĩnh Tôi cũng tin cán bộ quân chúng toàn thị xã Dưới sự lãnh đạo của Ngài Sẽ có tương lai tốt đẹp hơn Tăng Lệnh Thuần là người luôn nói chuyện Đầy hàm xúc Mà nói được như thế này đúng là hiếm có trừ khi là xuất phát từ nội tâm Tôi cũng mong chờ có thể cùng mọi người Công tác để phát triển ninh lang chúng ta lên Anh cần phải giúp tôi Cao Đông cười nói Bí thư cao Ngài nói gì vậy Tôi và Ngài cùng làm việc là duyên phận Tôi cũng muốn cảm ơn Ngài Tăng Lệnh Thuần mới nói tới đây đã bị Cao Đông cắt ngang Lão Tăng Đề cử anh làm thường vụ thị ủy là khẳng định công việc của anh Không phải ý đồ cá nhân của tôi Năng lực của anh tôi thấy là thích hợp nhất để làm trưởng ban thư ký thị ủy. Anh phụ trách vị trí này sẽ phát huy được trí tuệ tập thể của thị ủy, Đơn giản như vậy thôi Tăng Lệnh Thuần cười cười không nói tiếp về việc này nữa Cao Đông không thích nhiều lời ở những chuyện như thế này Là điều Tăng Lệnh Thuần đã quen từ hồi còn ở Tây Giang Ban tổ chức cán bộ tình nguyện rất nhanh sẽ đến khảo sát Anh cần vài chuẩn bị cho tốt Cả đồng cầm chén trà lên nhấp một ngụm và nói Vẫn là trẻ sao Ninh Lăng chúng ta uống ngon Có thể làm cho người ta tỉnh táo lại Bí thư cao Trẻ sao Bích Vũ Sơn chính là do Ngài Dẫn tập đoàn Dụ Thái và hoa Lâm Nên mới tạo thành danh tiếng như vậy Bây giờ nó đã là thương hiệu vàng của trẻ sao An Nguyên chúng ta Nhật báo Ninh Lăng khi bình chọn 10 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của thị xã Trẻ sao bích vũ sơn đã đứng đầu Vượt qua cả dược liệu nổi tiếng ở tàu lập Chẳng qua tôi không thích uống trẻ sao Vì người có tuổi như tôi Tôi uống một chén sẽ mất ngủ Được rồi Anh đừng có nói với giọng như Mình già lắm rồi đó Hà hà anh mới trung niên mà Cả đồng cười cười Tôi còn mong anh giúp tôi nhiều nữa đó Hà hà Ý thư cao Người khác tôi không dám nói Trước mặt ngài tôi cũng biên cưỡng nói một chữ già mà Ờ, Lão Tàng, tôi đã gọi điện cho trưởng ban qua, hy vọng trưởng ban cân nhắc tình hình thực tế của đình Làng chúng ta mà nhanh chóng làm xong trình tự Dù sao mức độ quan trọng của chức trưởng ban thư ký thị ủy không cần tôi nói thì mọi người đều biết. Anh có lẽ cũng biết việc tôi đề cử anh làm trưởng ban thư ký thị ủy đã được tất cả thường vụ thị ủy nhất trí. Theo tôi thấy đây là mọi người vừa chào đón tác phong làm việc của anh. Về điểm khác có phải do tác phong của tôi quá đổi xuất nên mới có thể khiến mọi người hy vọng cần một người ở giữa cân bằng. Cao Đông tươi cười nói, nhưng ý tứ là rất rõ ràng, hắn tung đại câu hỏi sắc bén như vậy, làm Tăng Lệnh Thuần trong lúc nhất thời cũng khó có thể trả lời. Tăng Lệnh Thuần cũng lăng toáng cảm nhận ra, một ít lãnh đạo thị ủy có vẻ khẩn trương khi Cao Đông làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Khi Cao Đông còn làm thư bộ thị ủy, bí thư quận ủy Tây Giang đã có biểu hiện không tiếc để ai, điều này làm nhiều vị thư bộ vẫn ghi nhớ. Truy nói hắn đã đi mấy năm, nhưng bản tính khó thay đổi. Hơn nữa hắn lần này về làm bí thư thị ủy, làm người đứng đầu nên càng khác. Hơn nữa, cổ đông của Ninh Lăng để lại rất nhiều sự tự tin, mà thị trường chứng dự quên lại mới tới, uy tín chưa tạo lập được nên càng dễ khiến cổ đông đi vào con đường của Hoàng Lăng trước đây. Không phải nói cổ đông sẽ phạm sai lầm như Hoàng Lăng, mà là chỉ tác phong làm việc của hắn còn bá đạo hơn Hoàng Lăng, có xung đột mạnh với các vị thường vụ, cho nên có một vị trưởng ban thư ký thị ủy đã từng công tác khảo tốt với cổ đông. Đứng giữa cũng là lựa chọn chính xác. Tăng lệnh Thuần cũng không ngờ Cao Đông phản ứng lại nhanh như vậy, một phản ứng nhỏ của các thường vụ mà hắn cũng có thể nhận ra, nhưng như vậy cũng là tốt, ít nhất chứng minh Cao Đông biết được nhược điểm trong tính cách của mình. Bí thư Cao, tôi thấy như thế này, có thể do tác phong làm việc và cách ứng làm việc của tôi có thể hòa hợp với mọi người, nhưng đây không phải phương thức tốt nhất. Ít nhất tôi tự nhận khi mình làm bí thư quận ủy Tây Giang, đã làm không được tốt. Trong cuộn mặc dù không có mâu thuẫn nhưng công việc lại không tiến bộ mấy, đây thực ra là nhược điểm của tôi. Tang Lệnh Tuần không trực tiếp trả lời câu hỏi của Cao Đông mà lại nói về mình. Tác phong làm việc của ngài là quyết đoán, nhanh gọn, đây vốn là việc tốt, nhưng khi ngài làm lãnh đạo chủ yếu thì dễ dễ bị phong đại. Các đồng chí khác có thể vì ngài là bí thư mà không dám hoặc không muốn tỏ ý kiến khác, điều này dễ xuất hiện cái gọi là mất tập trung dân chủ. Tôi thấy ngài nên chú ý điểm này Bây giờ ở thị ủy Có phó bí thư lục kim dân Phó thị trưởng vừa liên hương Đã từng công tác với ngài Khá hiểu ngài Tôi thấy bọn họ có thể hiểu và giúp đỡ ngài Tôi tin bộ máy thị ủy sẽ hình thành sức chiến đấu mạnh mẽ Cả đồng nghe xong tăng lệnh thuần nói liền không nhịn được cười Được Anh đã tự nhiên nhắc nhở tật xấu của tôi Tôi đúng là phải khâm phục Xem ra anh sẽ làm tốt công việc trưởng ban thư ký cuộc nói chuyện này làm cao đông khá hài lòng. tăng lệnh thuần so với người khác thì thoải mái hơn, cũng không hề có vẻ ngưỡng mộ, kính sợ cao đông quá nhiều, cũng không kiên kỵ hắn mấy. cao đông cũng thuận miệng hỏi tăng lệnh thuần nếu y đi thì ai sẽ thay thế làm bí thư quận ủy. tăng lệnh thuần cũng rất thành nhiên nói hiện nay trong quận không có người thích hợp, đề nghị thị ủy điều từ ban ngành hoặc quận huyện khác tới. vấn đề nhân sự là rất nhạy cảm, dù là tăng lệnh thuần cũng không thể dễ dàng nói ra quan điểm của mình với cao đông theo tăng lệnh Thuần thấy chức bí thư quận ủy tây giang không chỉ dựa vào vấn đề năng lực còn cần lý lịch và tác phong làm việc hiện nay bộ máy ủy ban tây giang không quá tốt tạo chứng ngại trong phát triển kinh tế tốc độ tăng trưởng còn chậm hơn hoa lâm khuê dương ở điểm này tăng lệnh Thuần cũng hiểu rất rõ tông kiến cùng hoàng lăng có quan hệ mật thiết nhưng sau khi vương bá đào cùng cung tự thành bị bắt mà tông kiến không dính vào tăng lệnh Thuần cũng có chút kinh ngạc chẳng qua vấn đề nhạy cảm này không ai tiện nói nhiều chỉ có thể ngồi mà xem tình hình. nhưng ai vào chức bí thư quận ủy thay mình tăng lệnh thuần tin cả đồng sẽ không bao giờ chọn tông kiến. vân dễ rất cẩn thận quan sát từng lời nói cử động của bí thư cao. số người bí thư nói chuyện dần tăng lên từ cuộc nói chuyện với lãnh đạo quận huyện đến bây giờ là chủ động gọi người tới nói chuyện. phó thị trưởng trúc văn khôi và bí thư cao đáng lẽ không quen với đúng nhưng bí thư nói chuyện với người này rất hòa hợp. Văn phòng bi thư thị ủy của Cao Đồng được bố trí khá thích hợp Bên ngoài là phòng thư ký Giữa là phòng khách rộng, Bên trong còn có thư phòng và một phòng nghỉ nhỏ Phòng thư ký cùng thư phòng Phòng khách thông với nhau bởi một hành lang Như vậy khi ở phòng khách Lãnh đạo có thể dễ dàng gọi thư ký Cũng có thể thông qua thư ký bố trí khách chờ một chút Đương nhiên khách quan trọng hơn một chút Có thể trực tiếp đưa vào thư phòng Bi thư tăng được đáng ngộ đúng là khác Bí thư cao tự mình ra cửa bắt tay mời vào Sự thân thiết là điều vấn lệ chưa từng thấy Giống như bạn lâu năm Nghe nói bí thư tăng và bí thư cao Chưa công tác với nhau rất tốt Lần này bí thư tăng lên làm thường vụ thị ủy trưởng ban thư ký là lãnh đạo trực tiếp của mình Có lẽ đây là do bí thư tăng có quan hệ tốt với cao đông Trong thư phòng thi thoảng truyền ra tiếng cười của bí thư cao Đây là bí thư cao thực sự vui vẻ Nó đó tâm trạng bí thư cao đang tốt Cao Đông và Tăng Lệnh Thuần nói chuyện thoáng cái đã được hai tiếng, giữa cuộc có vài khách đến nhưng đều bị vân duệ từ chối khéo. Tăng Lệnh Thuần đi, nhưng Cao Đông vẫn chìm trong suy nghĩ. Tình hình Tây Giang rất bình thường, Hoặc Vân Đạt cùng Mạc Vinh mặc dù cố gắng nhưng vẫn không thể thay đổi được vấn đề là mấy, dường như điều Tăng Lệnh Thuần nhận ra vậy. Y thiếu sự quyết đoán để giải quyết vấn đề khó khăn, nhưng đây không phải hoàn toàn do trách nhiệm của Tăng Lệnh Thuần. Tông Kiến có quan hệ mật thiết với Hoàng Lăng, khiến ai không phải chưng dè. Trong qua Tông Kiến bây giờ không thể động, thứ nhất không có chứng cứ, để y đi đâu cũng là vấn đề, thứ hai tăng lệnh thuần lập tức xe đi, hai lãnh đạo chủ yếu đồng thời điều chỉnh sẽ không thích hợp. Mặc dù Cao Đông cũng không cho rằng nó ảnh hưởng mấy, nhưng cũng phải cân nhắc tâm lý cán bộ. Muốn công việc tây Giang thay đổi thì cần một bí thư có kinh nghiệm phong phú, giỏi làm công tác kinh tế là người đủ để thị ủy yên tâm. Cả đồng có chút đau đầu, Điều một người từ ban ngành nào đó trên thị xã. Cả đồng không cho rằng có thể đạt được mục đích, đưa tư quận, huyện khác sao. Như vậy chỉ có thể chọn trong các bí thư huyện ủy mà thôi. Nhưng án càng nghĩ càng không thấy ai thích hợp. Cả đồng nhìn lướt qua số liệu kinh tế các quận, huyện, nhìn ở tờ đầu tiên và thầm nghĩ sao mình lại quên người này. Ra khỏi tập đoàn Trường Liên, cả đồng nhìn đồng hồ thấy đã hơn 4 giờ chiều. Hắn đến xem năm công ty của khu khai phát. Tập đoàn Trường Liên là công ty mà khi hắn còn làm bí thư đảng ủy khu khai phát đã thu hút vào. Mấy công ty sau đều là hắn rời đi rồi mới tiến vào. Tình hình kinh doanh của các công ty đều khá tốt. Đường nhìn cả đồng cũng biết khu khai phát muốn giới thiệu mặt sáng với mình. Đánh giá khu khai phát dựa vào cái gì đó là xem có bao nhiêu công ty tiến vào, tình hình kinh doanh các công ty ra sao, tác phong làm việc của ban quản lý, quan điểm tư tưởng ý thức phục vụ của các công ty ra sao hai vế đầu tạm ổn Nhưng mấy vị giàu cao đồng không hài lòng mấy. Lưu Như Hoài và Lô Miễn Dương đều đang cẩn thận quan sát về mặt của Cao Đông. Đây là lần đầu tiên Cao Đông thị sát khu khai phát trên cương vị bí thư thị ủy. Đầu tiên hắn nghe ban quản lý báo cáo, sau đó xuống xem tình hình kinh doanh của các công ty, cuối cùng về nghe Cao Đông đánh giá công tác của khu khai phát. Lý Đại Phú cũng đi sát theo sau Cao Đông. Ninh Lăng và Hoài Khánh là khác nhau. Khu khai phát đầu Hoài Khánh do phó thị trường thường trực phụ trách nhưng ở Ninh Lăng lại chỉ do thường bộ thị ủy phố thị trưởng phụ trách. Lý Đại Phú cảm thấy các cả đồng sở có cái nhìn với khu khai phát. Theo lý thuyết khu khai phát Ninh Lăng phát triển tốt so với các nơi trong tỉnh, mặc dù không thể so sánh với khu khai phát Hoài Khánh, liên tục đưa các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực điện tử thông tin thì cũng đáng để tự hào. Nếu như Cao Đống vạch lá tìm sâu ở khu khai phát Ninh Lăng, muốn so sánh với Hoài Khánh hay Ando, vậy Lý Đại Phú không còn gì để nói. Dù sao khu khai phát Hoài Khánh Cũng do một tay cao đông Tạo thành như vậy Hắn có đủ cơ sở để tự hào Đoàn người lên xe chạy đến cửa Ban quản lý khu khai phát Trụ sở ban quản lý vẫn như cũ Không thay đổi nhiều Chỉ là trong sân trồng dầu cây hơn Vào phòng hội nghị quen thuộc Cao đông vô thức muốn ngồi lên chính giữa Nhưng khi đi đến bên cạnh Hắn mới có phản ứng Mình đã không còn là bí thư đảng ủy khu khai phát Mà mình là bí thư thị ủy Sờ sờ trước ghế Hắn vô thức lắc đầu nói Như Hoài, trì ghế này ngồi không dễ phải không? Lưu Như Hoài không ngờ Cao Đông vừa vào phòng hội nghị Đã hỏi như vậy Bí thư cao Chỉ ngồi vào ghế này mới có thể cảm nhận Khó khăn và áp lực của ngày năm đó Ừm, ngồi đi Đồng chí đại phú ngồi bên này Bọn họ là chủ, chúng ta là khách Nhưng chúng ta không phải khách tốt Mà là khách ác, thế gì nói đó Cao Đông nói Lưu Như Hoài và Lô Miệng Dương Nhìn nhau đầy lo lắng những lúc này bọn họ có thể làm gì khác Sao? Sợ Ngồi đi Chỉ nói chuyện thành tích đúng là làm lòng người vận chấn Tôi nói với các anh Ngọt không thể tin, lời thật không đẹp Hơn 2.000 năm trước khổng tử đã đưa ra câu này cho chúng ta đó Cả đồng lạnh nhạt nói Bí thư cao, chúng tôi không có ý đó Nếu trong công việc có gì làm không tốt đương nhiên sẽ chịu phê bình Liệu nhiều hoài đầu tiên là hơi cúi đầu tỏ thái độ Như Hoài, tôi thấy anh và Lô viễn Dương sợ là không nghĩ như vậy. Có phải cảm thấy tôi tới khu khai phát bạch lát tìm sâu, quan cao một bậc đè chứt người không? Cao Đông cười ha hả nói. Thực tế mà nói khu khai phát tốt hơn nhiều so với các thị xã khác. điểm này tôi phải thừa nhận. Liệu như Hoài, Lô Viện Dương thậm chí kể cả Lý Đại Phú đều muốn nghe xem sau câu này của Cao Đông là gì? Tôi xem một chút. Theo cả hiểu biết của tôi thì khu khai phát Ninh Lăng bắt đầu từ năm 97 đã có tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm trên 30%, thậm chí năm cao nhất đạt 60%. Đương nhiên đây là do mới đồng có suất phát điểm thấp. GDP năm nay đạt 13 tỷ đồng. Cả đồng cười nói. Nhìn thì rất bắt mắt, đây là thành tích của ban quản lý khu khai phát, đáng khen. Tất cả nhân viên tham gia đều nghiêm túc lấy sổ đã ghi chép. Nhưng hôm nay tôi tới không phải để khen ngợi thành tích Tôi tới là tìm vấn đề Cả đồng đội giọng ngay Mọi người đều biết 3 năm trước 2001 GDP Ninh Lăng đều đứng số 1 số 2 của tỉnh Tôi không nói GDP thay thế tất cả Nhưng đó là chỉ số chính quan sát sự phát triển kinh tế của một nơi Điều này có nghĩa kinh tế Ninh Lăng có 3 năm phát triển với tốc độ cao Nhưng năm 2001 khi kinh tế cả nước khởi sắc Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ninh Lăng lại tụt xuống thứ năm của tỉnh Theo tôi biết tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 1 của Ninh Lăng cũng chậm, vẫn xếp thứ năm Có thể có một số đồng chí nói chúng ta không thể năm nào cũng đứng thứ 1, 2 như vậy là không khách quan. Nhưng tôi phải nhắc mọi người một câu, GDP Ninh Lăng xếp phiêu cuối của tỉnh, nó cách khác xuất phát điểm thấp. Nếu chúng ta không thể phát triển vượt bậc ở giai đoạn này, chúng ta càng bị kéo xa hơn so với các thành phố thị xã phát triển của tỉnh. Có đồng chí tự cao tự đại cảm thấy chúng ta so với năm trước. Đã là rất tốt Từ thứ 11 nhảy lên thứ 9 Đi lên một bậc đã là bao tâm huyết Lời này thì đúng nhưng không phải Chúng ta có thể an ngon ngủ yên hưởng phúc Cả đồng nhìn quanh một vòng rồi nói tiếp Không từ công tác thực tế Tìm ra chỗ thiếu sót và khuyết điểm Không nhìn vào vấn đề còn tồn tại Chỉ mong thành tích ngắn hạn Tâm trạng đó là rất nguy hiểm Tôi đã đến vài quận, huyện Thì thấy cũng tồn tại vấn đề này Nhưng tôi muốn nói ở khu khai phát đặc biệt nghiêm trọng hơn Lời tôi nói cũng có nguyên nhân Thứ nhất, khu khai phát mới năm qua phát triển nhanh hơn quận, huyện khác, khiến các đồng chí có trời bằng vung. Cảm thấy như thế này là đủ rồi thiếu tâm lý muốn gây dựng sản nghiệp trụ cột thứ hai. Nhưng tôi phải nhắc các đồng chí rằng, khu khai phát có thể phát triển nhanh như vậy là do thị xã dồn toàn bộ chính sách, tài chính và đây ủng hộ. Nếu như để các vị cạnh tranh công bằng với quận, huyện khác, các vị có thể đạt được thành tích như thế này không? Thứ hai, khu khai phát nếu là khu khai phát của thị xã thì nó sẽ khác với quận, huyện. Bởi vì nó không có chức năng quản lý xã hội, không có trách nhiệm xã hội như các quận huyện Đương nhiên theo khu khai phát tiến vào giai đoạn 2 Giai đoạn 3 thì chức năng quản lý xã hội cũng dần có Nhưng ít nhất có giai đoạn 1 thì các vị trí việc tập trung vào phát triển kinh tế Ở điều kiện này các vị có lý do gì để không làm tốt Cờ đông nói tuy bình tĩnh, về mặt thân thiện nhưng ánh mắt nhìn tới đâu Là làm thành viên ban quản lý khu khai phát cảm thấy áp lực tới đó Khi tôi còn làm ở bộ năng lượng đã trao đổi với Phó Chủ tịch tỉnh Dương Bì Phong về phát triển kinh tế ở Ninh Lăng Phó Chủ tịch tỉnh cho rằng Ninh Lăng mấy năm trước phát triển nhanh là dựa vào hát sản nghiệp trụ cột chính Một là trụ sở thiết bị ngành điện, một là công nghiệp thực phẩm Về mạng công nghiệp thực phẩm, thị trường Đại Phú đã giới thiệu cho tôi thì thấy xu thế phát triển vẫn tốt Nhất là ngành chế biến thịt, sữa quả hoa lâm, thương hóa đã đi vào quy đạo tôi và phó chủ tịch nhâm vi phong đã thảo luận về ngành thiết bị điện và sản xuất tài liệu ở điểm này phó chủ tịch tình cho rằng ngành thiết bị điện của ninh lăng vẫn còn tiềm năng khai thác nhưng đã xuất hiện xu thế giảm tốc nguyên nhân từ đâu tôi hôm nay đã đến thăm mấy công ty ngoài ra cũng kết hợp với việc nghe ban quản lý báo cáo cả đồng vốn không muốn nói nhiều ở vấn đề kinh tế vì đây là chuyện của lý đại phú nhưng khi thấy tình hình thực tế của khu phát Ninh Lăng, hắn không nhịn được phải nói vài câu. Xu thế phát triển của khu phát Ninh Lăng khá tốt, nhưng cả đồng đặt kỳ vọng rất cao vào khu khai phát. Nếu khu khai phát không thể phát triển vượt bậc, trở thành động lực để kéo kinh tế Ninh Lăng phát triển, thì hứa hẹn của hắn với tỉnh ủy là không thể thực hiện. Chiếc xe Casida từ từ chạy đáp khỏi cổng ban quản lý khu khai phát. Cả đồng dựa lưng vào ghế suy nghĩ nhân vật đi theo cảm thấy bí thư cao hôm nay không vui vẻ mấy nên biết điều trốn ra xe sau chỉ có phó thị trưởng lý đại phú ngồi cùng xe với cao đồng đồng chí đại phú có phải anh thấy lời tôi nói hôm nay hơi nặng không lý đại phú ngẩn da một chút rồi nói bí thư cao khu phát mấy năm trước phát triển vẫn tốt nên khó tránh khỏi sự kiêu căng ngài nhắc nhở như vậy mới có lợi hơn nữa mấy điều ngài nói đều chính xác cả Tôi thấy mấy vị đó cũng chăm chú tiếp thu chỉ là cấp phó và cán bộ trung tầng thì hơi oán thán. Ờ, đồng chí đại phú, mặc dù mấy năm trước Ninh Lăng chúng ta phát triển rất nhanh, nhưng trụ cột quá kém. Bây giờ mới xếp thứ 9 cả tỉnh, chênh lệch tương đối lớn với mấy đơn vị phía trước, nhất là Ninh Lăng, Khắc Kiên Dương, Biên Châu cùng với Hoài Khánh. Chúng ta từ trước đến giờ là thị xã tru tâm sản xuất nông nghiệp, nhưng sản xuất nông nghiệp cũng không phải là mạnh, công nghiệp là điểm yếu của chúng ta. Nếu không nắm chắc thời gian đuổi theo Thì chỉ sợ càng lúc càng bị đuổi xa hơn Cả đồng lạnh nhạt nói Thành tích của khu khai phát là rất đáng mừng Nhưng chúng ta phải nhìn vào mặt trái của nó Khi tôi còn làm việc ở Hoài Khánh Huyện Quy Ninh chủ động mời ngân hàng thương mại Thành phố ando đến huyện lập chi nhánh Ý thức này ở Ninh Lăng chúng ta còn rất thiếu Đến bây giờ bốn ngân hàng thương mại lớn Vẫn chưa có chi nhánh ở khu khai phát Như vậy sẽ khiến công tác tài chính của các công ty Trong khu khai phát gặp rất nhiều khó khăn Cả đồng nói khá sắc bén Làm Lý Đại Phú cảm thấy Mình hiểu ranh đều điều Ai cũng nói vị bí thư thị ủy này Giỏi nói Quả nhiên là chính xác Hơn nữa mỗi một điểm Đều trúng vấn đề Theo lý thuyết Tôi là bí thư thị ủy Thì về quan điểm mà nói Bí thư khóa trước làm tốt Tôi chỉ là người đến sau Như vậy cần phải dùng cách Lung lạc lòng người Mới là chính xác Chứ còn mới lên Đã chỉ ra điểm sơ sót trong công việc Dễ làm mất đoạn kết Không có lợi cho công việc Nhưng tôi không cho làm như vậy Có vấn đề không sợ Quan trọng là phải thay đổi quan điểm Phải chủ động tìm ra điểm thiếu sót của mình Như vậy công việc của khu khai phát Mới tiến thêm một bước nữa Lý đại Phú có chút khâm phục dũng khí Cùng quyết đoán của Cao Đông Đúng như hắn nói Hắn mới nhậm chức nhất là Hoàng Lăng bị bắt Thì càng cần ổn định cục diện chính trị Đoàn kết cán bộ Về các chuyện khác có thể để chậm lại Hắn khi đi kiểm tra mấy quận huyện Vẫn giữ quý củ Chỉ có mối ở khu khai phát là khác Điều này khiến Lý Đại Phú không đón đặt tác phong của Cao Đông Đồng chí Đại Phú Tôi thấy sau khi đại hội đảng tỉnh kết thúc Anh cần cân nhắc tổ chức hội nghị kinh tế công nghiệp toàn thị xã Yêu cầu văn phòng thị ủy mở động ý của tôi Với ban quản lý khu khai phát đa các quận huyện Làm cho các quận huyện kiểm tra trụ cột sản xuất công nghiệp của mình Đưa ra bản phân tích báo cáo Và dự đoán trong tương lai Sau đó do từng quận huyện lên tiếng Cao Đông suy nghĩ một chút rồi nói tiếp Văn phòng thị ủy cũng cần kết nối tốt với văn phòng ủy ban. Phòng nghiên cứu chính sách phải đưa ra phân tích tình hình sản xuất công nghiệp của từng quận, huyện. Tôi đề nghị có thể mời một vài chuyên gia chuyên tỉnh xuống đánh giá một chút. Ý này tôi về sẽ trao đổi với thị trưởng Trung Dược Quân. Đến lúc đó bên ủy ban thị xã còn mời anh chủ trì. Lý Đại Phú gật đầu xem ra vị bí thư thị ủy này đúng là muốn làm việc thật lòng. Nhìn hắn có lẽ còn có hùng tâm hơn Hoàng Lăng. Hoàng Lăng là người quyết đoán nhưng ánh mắt kém cao Đông này. Cao Đông thực sự cảm nhận rõ, Ninh Lăng tranh lệch với các nơi phát triển khác ở trong tỉnh. Mặc dù mấy năm trước, Ninh Lăng phát triển với tốc độ nhanh, nhưng so sánh với mấy thành phố, thị xã xếp top năm, thì Ninh Lăng vẫn còn quá chướng ngại, khó có thể vượt qua. Chỉ riêng lực lượng giáo dục nghiên cứu khoa học, Ninh Lăng thậm chí còn không bằng một phần ba, một phần của Biên Châu, Kiên Dương, Cung Hoài Khánh. Ngoài một trường trung cấp sư phạm ở Ninh Lăng ra thì không có trường trung cấp cao đẳng nào cả, không có một viện nghiên cứu khoa học nào hết. Chỉ đến điểm này đã khiến sức cạnh tranh của Ninh Lăng giảm hai bậc. Đây là chênh lệch làm anh muốn cũng không thể thay đổi, mà chênh lệch này không phải mấy năm, thậm chí chục năm là không thể bù đắp được. Cho nên một thành thị muốn phát triển còn cần đủ cả thiên thời địa lợi nhân hòa, chẳng qua cơ đông không phục. Thiên thời Ninh Lăng miễn cưỡng chiếm, kinh tế Trung Quốc sắp tới sẽ có 6-7 năm tăng trưởng nhanh. Chính sách quốc gia cũng nhân về khu vực Trung Tây Đương nhiên ưu thế này Các nơi khác trong tình đều có Nhưng cao đông tin có thể nắm bắt tốt Địa lợi Chính mình cũng không thiếu Hắn làm việc ở Ninh Lăng gần 4 năm Hoa Lâm, Tây Giang cùng khu khai phát Đều là nơi hắn tưởng chiến đấu Mà sau khi hắn rời đi Hoàng Lăng làm ý thư thị ủy cũng đã tạo trụ cột khá tốt Hơn nữa mấy năm qua Phương tiện trụ cột của Ninh Lăng được cải thiện nhiều Nhất là đường sắt và cảng Ninh Lăng được xây dựng xong Hơn nữa còn có cao tốc an tường chạy ngang qua. Đó sẽ là thứ để kinh tế Ninh Lăng phát triển nhanh chóng. Vậy vấn đề quan trọng nhất là nhân tài. Nếu như bộ máy thị giá, quận, huyện, đồng tâm hiệp lực vào một mục tiêu chung, chẳng lẽ Ninh Lăng không thể thay đổi sao? Cao Đông, cảm thấy sao? Tướng Quẩn Hoa lần này dẫn đoàn thị xã mình tới tham quan học hỏi Ninh Lăng đây là lần đầu cao đông đón tiếp đoàn đại biểu thị xã anh em trên cương vị bí thư thị ủy buổi sáng lãnh đạo hai thị xã ngồi nói chuyện ở phòng hội nghị ủy ban thị xã sau đó đến khu khai phát đinh lăng chiều cao đông và trung dược quân cùng đi với bí thư thị ủy tương quận hoa thị trưởng bễ phái thông thành đến đinh lăng sau khi đi khảo sát xong trung dược quân và đoàn đại biểu bên thông thành đi ngâm xuống nước nóng kỳ lân quan tương quận hoa lấy lý do hơi mệt nên không đi cao đông cũng ở lại cùng tương quận hoa Một lời khó nói hết, cả đồng lắc đầu nói. Bí thư tương, đúng là không ngồi trên vị trí này thì không biết, ngồi lên mới thấy nó ấm như thế nào. Hà hà, cuối cùng cậu cũng có thể cảm nhận được sự ngọt bùi cái đắng của cái chức vụ này. Không phải luôn thấy làm phó bị người khác quản sao, không phải suốt ngày thấy bị ngẹn trong lòng sao. Bây giờ thì hai đồi, cậu nắm quyền to, có thể nói muốn làm gì thì làm. Tôi muốn xem cậu làm như thế nào để đạt thành tích, sau đó tôi tới học tập. Tương quẩn hoa cười ha hả nói. Cả đông cười cười không nói gì. Tương quẩn hoa khác với hắn. Làm hết khóa này tương quẩn hoa sẽ không tiếp tục ở lại thông thành. Hình như đang cố cạnh tranh chức chủ tịch mặt trận Tổ quốc trên tỉnh. Cả đông làm bí thư thị ủy và thị trưởng là khác nhau. Làm như thế nào còn cần cậu tự thích ứng. Cậu chưa làm phó bí thư nên thiếu nhiều kinh nghiệm. đương nhiên cậu cũng có ưu thế của mình. Bí thư tương Ngày có phải hết quá này sẽ đời khỏi thông thành Cả đồng suy nghĩ một chút Và thấy nên hỏi thẳng thì hơn Nếu không tướng quẩn hoa biết mình Đã biết còn che đậy thì lại phản tác dụng Ừm, Tôi còn tưởng cậu ngậm miệng Không nói chuyện này nữa chứ Tướng quẩn hoa cười ha hà Đời khỏi thông thành là tất nhiên Tôi tuổi không còn nhỏ Làm hết quá này tôi thấy mình không làm tình quỷ thất vọng Không làm dân chúng thông thành thất vọng Mặc dù thành tích chưa được quá tốt Nhưng tôi đã cố hết sức Về phần sau đây như thế nào sẽ do tình ủy bố trí. Cả đồng cũng biết tuổi của tương quận hoa không thích hợp ở địa phương nữa. Nhưng nghe nói bí thư thị ủy Tân Châu Tôn Nghĩa Phù cũng đang cạnh tranh chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Nếu có thể ngồi trên chức này 2 năm không chừng có thể chuyển sang làm Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh để làm đổi về hưu. Nghe nói bí thư Tôn Tân Châu cũng cạnh tranh chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Ồ... Nó tôn còn hơn tôi 2-3 tuổi Nên càng gấp hơn Tương quẩn hoa cười cười Nhưng từ chối cho ý kiến Không nói chuyện của tôi Tình người tự có bố trí cậu thì sao Về ninh lăng thì vợ cầu không ý kiến gì sao Việc này anh cũng biết đó Nhật Đông làm ở nước ngoài nên một năm có thể về mấy lần Tôi ở đâu cũng không quá quan trọng đối với cô ấy Cả Đông không quá để ý nói Hừ, với cậu không ở đây thì cuộc sống gia đình giải quyết như thế nào? Tướng Quẩn Hoa nhắc Cao Đông Vị trí của cậu bây giờ đã khác Rất nhiều người chú ý tới cậu Lúc còn trẻ phong lưu một chút thì tôi không nói Nhưng bây giờ cậu phải thu mình lại một chút đi Cao Đông định giải thích Tướng Quẩn Hoa xua tay Cậu mới 30, vẫn còn trẻ Quanh năm suốt tháng trong nhà không có một người phụ nữ Thì trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Có chuyện chỉ là sớm muộn Nếu vừa cậu bị công việc không thể về được thì cậu càng phải cẩn thận. Cái khác tôi không nói, thoa không ăn cỏ gần hàng, nếu không nhịn được thì phải có lựa chọn, đừng tạo ra rắc gì ở Ninh Lăng này. Quy thời này vấn đề tác phong không phải vấn đề, nhưng con trẻ như vậy mà bị người nắm được nhược điểm về vấn đề này, hoa có người muốn làm thối cậu không phải có lý do sao? Từng muẩn hoa cũng mơ hồ biết lời đồn đại về Cao Đông ở điểm này. Nữ MC đại truyền hình Hoa Lâm trước có quan hệ mờ ám với Cao Đông. Nhưng lúc ấy Cao Đông chưa kết hôn Nên không ai có gì để nói Sau đó người phụ nữ kia đã lên đô Tướng Quận Hoa biết đối phương vẫn còn quan hệ với Cao Đông Nhưng chỉ cần không quận ninh lăng là được rồi Cao Đông biết Tướng Quận Hoa đây là suy nghĩ trong mình Nên mới nói vậy Mặc dù không nói rõ ràng Nhưng Cao Đông biết đó là nhắc mình cần cẩn thận Đời có người vừa làm thầy vừa làm bạn như Tướng Quận Hoa Đúng là quá vui mừng Phụ nữ đúng là một vấn đề với hắn Ngay cả Cao Đông cũng có thể cảm nhận sự nghiêm trọng của việc này. Chẳng qua sau khi chút nữa bị Không Kiến Nguyên theo dõi túm được nhược điểm nên hắn đã chú ở điểm này. Bình thường về Ando đến chỗ mấy người phụ nữ kia, hắn đều đi vòng quanh nội thành vài vòng, xem có ai theo dõi không. Sau đó không quan tâm có phát hiện cái đôi nào thì hắn đều đột nhiên chạy ra vành đai 2 hoặc là lên cầu rồi quay đầu chạy, cuối cùng là tăng tốc. Đương nhiên cách này chỉ đứa phó được nhân vật bình thường nếu gặp phải nhân viên chuyên nghiệp thì khó nói nhưng ít ta bây giờ cả đồng cho rằng chưa ai cần đôi phó mình còn về phần vài năm nữa thì không rõ hoàng côn một mình đứng ở hành lang hút thuốc nhìn chăm chăm vào khu vực trước mặt y không đi tiếp trung rượu quân mà bảo đừng rượu văn đã y muốn nghĩ mình có thể ngồi trên chiếc bí thư huyện ủy hoa lâm đến sáng năm đợi hai hội nghị của thị xã tổ chức rồi tìm chức phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thị xã Hoàng Cầm Lâm cũng là phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã mà ngồi, coi như tiến lên hàng top phó giám đốc sở. Đây vốn không phải yêu cầu quá đáng gì, nguyên bí thư huyện ủy La Đại Hải không phải cũng lên làm được phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã sao? Tuy nói lúc ấy là có cơ hội, nhưng thành tích của mình bây giờ cũng không kém La Đại Hải. Nhưng cả đông đến là dấu hiệu không tốt. Bây giờ Hoàng Côn cảm thấy mình ngay cả thành phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã cũng là hy vọng xa vời. Mặc dù đây là lần thứ hai cao đồng tới hòa lầm chứng cương bị bí thư thị ủy nhưng hắn không có cho Hoàng Lăng bao nhiêu cơ hội giải thích. Thậm chí nói chuyện một mình chẳng lẽ hắn lên làm bí thư thị ủy mà vẫn còn hẹp hòi như vậy. Chuyện mấy năm trước vẫn nhớ sao? Cầu có thủ tất báo là điều Hoàng Côn luôn suy nghĩ nhưng lại bất đắc dĩ. Lữ An bang thậm chí còn biết cái gì bỏ hay cầm hơn cả Hoàng Côn Chẳng qua Hoàng Côn muốn trước phó giám đốc sở, Hoàng Côn cười cười tự diễu, không biết Trần Đại Lực bây giờ có phải như kiến bò trên chảo hay không. Cao Đông không đi ngâm xuống nước nóng, mà ở lại nói chuyện với Tướng Quẩn Hoa. Lúc Tướng Quẩn Hoa đi đào thì thấy Hoàng Côn đang đứng một mình hút thuốc trên hành lang. Ẩn hoan giữa Cao Đông và Hoàng Côn, Tướng Quẩn Hoa cũng biết. Nhưng trong mấy năm Hoàng Côn làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm, kinh tế Hoa Lâm vẫn phát triển khá nhanh, chỉ kém hơn khu khai phát Anh nói Hoàng Côn dập khuân cũng được Không có sáng tạo cũng được Đừng rượu văn giỏi cũng được Nhưng nếu bí thư huyện ủy không có năng lực Thì dù bên ủy ban huyện có cố gắng đến đâu Thì cũng không thể làm tốt được Chỉ bằng điểm này cho thấy Hoàng Côn còn có năng lực Ít nhất hắn thành công không chế cục diện huyện Lão Hoàng bảo ngồi một chút Đứng đây một mình làm gì Bí thư tương Ngài và bí thư cao đã lâu không gặp Nên có nhiều việc cần nói chuyện Tôi sao giáo làm phiền Tôi và cậu ta hay gọi điện có bao chuyện cần nói gì chứ. Đi vào nói chuyện. Tướng nguyễn Hoa kéo Hoàng Côn đi vào trong. Thấy Tướng nguyễn Hoa sau khi đi WC còn kéo một người vào. Cả đông nhìn thấy là Hoàng Côn nên có chút kinh ngạc. Đồng thông hắn cũng hiểu ra đôi chút. Lão Hoàng vào ngồi đi tôi đang tìm cơ hội nói chuyện với anh. Lần trước tôi thấy Hoa Lâm mà không có cơ hội. Trước đó Tướng nguyễn Hoa còn nói chuyện với hắn về việc huyện Hoa Lâm và Hoàng Côn. Cả đồng cũng đang suy nghĩ ân oán giữa hắn và Hoàng Côn Thì nhiều người ở Ninh Lăng biết Trong hội nghị thương ủy lần trước Hắn đã cản đường Lữ An Bang tát mạnh vào mặt Hoàng Côn Nhưng bây giờ hắn đã làm bí thư thị ủy ân oán đó có phải nên kết thúc không Hai chiếc xe chờ đại biểu Ninh Lăng Đúng 5 giờ chiều có mặt Ở khách sạn Bích hồ Nơi tiếp đón của đại hội đảng tỉnh lần 9 Đây là khách sạn mới mở chưa lâu Cả đồng yêu cầu đại biểu các quận huyện phải đi cùng xe của thị xã, không được đi xe riêng. đương nhiên chỉ cần đến nơi đăng ký là đủ, sau đó mọi người muốn đi đâu thì đi. Ninh Làng có sáu huyện, hai quận, một thị xã chia làm chín tổ, còn các ban ngành thuộc xã và công ty trực thuộc khu phát chia làm bốn tổ, tổng cộng mười tổ. Theo yêu cầu của tỉnh ủy và ý kiến của cao đông, đại biểu chủ yếu là nhân vật ưu tú ở các ngành nghề và cuộc sống. từng quận, huyện ngoài bí thư đảng còn có hai hoặc ba bí thư ưu tú ở xã thị trấn. Lam Sơn Ninh Lăng được bố trí ở khách sạn Bích Hồ này Tiêu Phượng Minh đang bố trí các tổ trưởng đi nhận đồ sinh hoạt Cả đồng lại cùng Trung Giật Quân Đứng thảo luận về bố trí thời gian của Đại hội Đảng Lần này ở bên ngoài có hai chiếc xe tiến vào Một loạt người đi tới Mặc dù sảnh khá rộng Nhưng nhiều người tiến vào như vậy làm nơi đây trông khá lộn xộn. Nhân viên phục vụ ở khách sạn có lẽ do mới mở nên chưa có mấy kinh nghiệm Vào nọ trông khá luôn cuống. Cả đồng nhìn cái là nhận ra Kỳ Dư Hồng đang đi tới Đây là đoàn đại biểu thành phố Lam Sơn Bí thư kỳ Ồ bí thư cao đã tới rồi sao Kỳ Dư Hồng đúng là không quen Với thân phận này của cao Đông. Hai chữ bí thư thêm vào khá gượng ép Ninh lăng sang một chút Mà lại đến sớm hơn chúng tôi Ha ha, Chim chậm phải bay trước Đừng ra đi trước mà Cả đồng bắt tay Kỳ Dư Hồng Và rất nhiệt tình nói Bí thư kỳ, mấy ngày này chúng ta ở cùng khách sạn, coi như hàng xóm. Nhìn sành hơi lộn xộn, ký dư hồng nhíu mày nói. Tỉnh bố Trí như thế nào mà lại chọn nơi này? Khách sạn này xem ra mới khai trương chưa lâu nên không có kinh nghiệm. Cả đồng cũng có thể nhận ra điều này. Sau khi đại biểu Lam Sơn tiến vào, thế đại biểu Ninh Lăng tới trước nên cũng vội vàng đi nhận đồ. Phượng Minh... Anh bố chí một chút, bảo người của chúng ta tập trung sang bên kia đăng ký, bên dành nhường cho Lam Sơn, mọi người thông cảm cho một chút. Cao Đông nói với Tiêu Phượng Minh. Được. Tiêu Phượng Minh nghe lời gọi người Ninh Lăng tránh sang bên. Hai cô gái ở văn phòng tình nguyện đến hỗ trợ có chút kinh ngạc nhìn Cao Đông, không biết Cao Đông là ai, nhưng bọn họ biết người vừa được gọi là trưởng văn tổ chức cán bộ thị ủy Ninh Lăng, có thể nói với giọng điệu như vậy, hắn là ai? Ký dư ông không gọi thầm than về cao đông Sự trưởng thành của hắn có thể nói là quá nhanh 7 năm từ một phó chủ tịch huyện trở thành bí thư thị ủy Nếu không biết lịch trình trưởng thành của hắn Thì ai cũng sẽ cho rằng gia đình hắn có lai lịch rất lớn 4 năm trước hắn còn là bí thư huyện ủy phân đấu vì thường bộ thị ủy Bây giờ đã là bí thư thị ủy ngang hàng với mình Ăn tối xong Không ít đại biểu đi dạo quanh thỉnh thành mọi người gọi nhau đi bộ Hoặc là len lút ra khách sạn đi một vòng Rồi có lái xe đến đón Đương nhiên cũng có người ngại trời nóng Hơn nữa ban chiều ngồi xe mươi tiếng Nên ở trong phòng nghỉ ngơi Cả đồng cũng nhân cơ hội này Cùng đi với Tiêu Phượng Minh Đến các tổ xem đại biểu làm gì Có đại biểu ở phòng liền ngồi nói chuyện vài câu Hỏi tình hình ở đơn vị Cả đồng đến từng phòng khoảng 5 phút Nói về câu thế là mất 1 tiếng Đồng chí Phượng Minh Xem ra tâm trạng các đại biểu khá thư thái Chúng ta hình như lo hơi thừa Cả đồng khá hài lòng Các đại biểu mặc dù không thể nói tuyệt đối đại biểu ý dân nhưng ít nhất cũng có thể có một phần. Đúng thế, bí tự cao, các cán bộ quận huyện có tư chất khá cao cũng không quá mẫn cảm với chuyện ở thị xã, bọn họ quan tâm tới lợi ích thiết thực đối với mình hơn. Tiểu Phượng Minh có chút đổ mồ hôi, đi một vòng bọn lúc nào cũng vài phối hợp hỏi đúng là không dễ dàng gì. Đây là điều rất bình thường. Đại biểu cơ sở chính là có thể phản ánh vấn đề hiện thực Đáng để chúng ta chú trọng Những ý kiến của cơ sở còn cần về tổng hợp Tìm quy luật chung Tìm ra vấn đề bỏ nọ quan tâm nhất Chúng ta phát triển kinh tế nhằm mục đích gì Còn không phải là giải quyết các nhu cầu cấp bách của dân chúng sao Ví dụ như vấn đề tăng thu nhập Hệ thống bảo đảm an sinh xã hội Mấy vấn đề này lúc nào cũng cần phải giải quyết Nhưng giai đoạn nào trong điểm cái gì Thì chúng ta cần phải suy xét Cả đồng gật đầu vừa đi vừa nói. Tiêu Phượng Minh khẽ gật đầu. Gần tháng qua, Tiêu Phượng Minh cũng dần tìm ra được tác phong làm việc của Cao Đông. Chỉ một câu đơn giản, y cảm thấy Cao Đông không quá so đo chi tiết, chủ yếu nhìn vào trung tâm của vấn đề. Lấy ví dụ một việc, nếu như hắn thấy có lợi cho công việc, sẽ yêu cầu đẩy nhanh. Mặc dù có lực cản, cũng sẽ tìm mọi cách bài trừ đến khi đạt mục đích mới thôi. Về phần anh dùng biện pháp gì thì hắn không hỏi. Theo hắn thấy đó là vấn đề của người chấp hành. Anh cũng làm tốt là năng lực của anh có hạn, đương nhiên hắn cũng sẽ tuân theo điều kiện khách quan, nhưng hắn yêu cầu người chấp hành phải có tính năng động. Nói cách khác, cao đồng yêu cầu lãnh đạo có năng lực rất cao, nhưng cũng có can đảm ủy quyền cho cán bộ hành tin. Đây là một phần do hắn còn trẻ, lý lịch chưa đủ nhưng vẫn tạo được uy tín. Sức ảnh hưởng ở Hoa Lâm tề rằng thậm chí là Ninh Năng không thua kém bất cứ lãnh đạo làm nhiều năm. Bởi vì hắn dám quyết định, dám ý quyền, dám chịu trách nhiệm Đến đã tạo thành uy tín của hắn Nhìn ngụy Hiểu Lam và Quế Toàn Hiệu xem Còn cả trường văn thư ký thị ủy Tăng Lệnh Thuần sắp nhận chức Cùng với Mạc Vinh vốn là một trong bát đại kim cương của Trương Thiệu Văn trước đây Đều đang làm rất tốt Quả đó có thể thấy được tác phong làm việc của hắn Đi theo lãnh đạo như vậy nếu là cán bộ chỉ ngồi lấy kinh nghiệm Đó chính là khổ sở Nhưng với người có năng lực, thích biểu hiện mình Thì mặc dù anh có khuyết điểm tiền cao đông này cũng có thể bỏ qua cho khuyết điểm của mình. Vận hợp theo loài, người chưa theo thành phần. Đồng chí Phượng Minh, lịch sử giao cho chúng ta trách nhiệm và cơ hội. Chúng ta có trách nhiệm và nhiệm vụ dẫn dắt hơn 5 triệu cán bộ, quân chúng đình làng tiến về phía trước. Mà muốn được như vậy thì nhân tài chính là quan trọng nhất. Cả đông không quá để ý đến tiêu Phượng Minh, đang suy nghĩ đến câu trước của mình. hắn vẫn tiếp tục nói. Từ nhân tài có hàm nghĩa rất trọng. Tôi nói không đơn thuần về nhân viên kinh doanh của các công ty, người nghiên cứu khoa học, còn có cả cán bộ giỏi trong công tác đảng ủy chính quyền. Những người này cũng cần có nhân tài. Anh phải tìm được những cán bộ xuất sắc trong phần đông cán bộ. Anh cũng cần có đôi mắt sắc sảo nhận ra ai là kẻ chỉ mong lên chức đội đục quét của dân. Tiêu Phượng Minh hơi căng thẳng. Y biết đó đây là Cao Đông, theo nguyên tắc dùng cán bộ của hắn nói với mình. Cao Đông lặng lặng đợi. Chuyện gì mà vương phủ Mỹ khó mở miệng đến như vậy? Cao Đông cũng mơ hồ đoán ra được một chút. Mỹ ca có phải vấn đề phụ nữ không? Cao Đông thản nhiên nói. Băng tỷ biết rồi sao? Vương phủ Mỹ có chút giật mình khi Cao Đông một lời đã đoán trúng. Một lúc sau y mới nói. Mẹ kiếp, Cao Đông, chú là CIA hay FBI vậy? Chuyện gì chúng cũng biết. Chẳng lẽ chuyện trên giường của anh và chị chú cũng biết à? Chuyện đó của anh và băng tỷ thì em nhất định không biết. Nhưng em có lẽ cũng đoán được anh và cô gái kia nhất định không muốn đỡ nhau hả? Cả đông chừng mắt nói. Nói đi, là tiên nữ nào có thể kéo Mỹ ca xuống nước vậy? Vương phủ Mỹ lúc này bởi cánh năng nó ra thiên tình sự của y. Tiêu quyền hàng không hãng an hàng, xinh đẹp, còn mẹ nó chứ. Cả đồng không gọi nhớ đến mấy bộ phim Nhật Bản Về nữ tiếp viên hàng không Chẳng lẽ Mỹ ca thích loại này Nếu không được thì thuê con bé nào đó Mặc đồ tiếp viên hàng không là ổn mà Nữ tiếp viên hàng không nghe thì hay Nhưng cái câu tiếp viên hơi giống mấy gái làng chơi Cô gái đó bao nhiêu tuổi rồi Cả đồng chết miệng nói Nhỏ hơn chú mấy tuổi 27 Vương phủ Mỹ vui đầu vào mặt Theo cả đồng thấy đây là đối phương Có tâm trạng khó chịu Muốn đối mặt cũng khó muốn tránh cũng có ai bảo thân phận của vương phủ mỹ không bình thường hai bảy mỹ ca này đúng là biết chọn nhỏ hơn bình mười sáu tuổi cũng may chưa đến mức trâu già gậm cỏ non cao đồng trầm gầm một chút từ độ tuổi của cô gái này hắn cũng có thể đại khái hiểu ra suy nghĩ của vương phủ mỹ nếu là cô gái hai hai thì vương phủ mỹ có thể nói đó nỗi khổ bù đắp một chút là giải quyết được nếu trên ba thì nhất định có mục đích gì đó nếu không là vì tiền Hoặc là muốn chức vợ thị trưởng Như vậy có thể những biện pháp khác Mika Anh định làm như thế nào Không biết Cả đồng thấy cũng bình thường Việc này ai trong cuộc cũng đâu dễ tìm biện pháp Mika Anh dù sao cũng phải có suy nghĩ sơ bộ gì đó chứ Anh cứ định để cô gái đó Làm tình nhân của mình mãi sao Hay là cô ta chỉ thích quan hệ tình nhân với anh Đừng có nói anh muốn chơi tay băng tỷ Để tìm mùa xuân thứ hai đó Vương Phủ Mỹ đúng là không biết nên trả lời sao với câu hỏi đầy châm chọc của hắn Đối phương có vẻ cân nhắc gì đó nên mới nửa đùa nửa thật nhắc mình Trời có thể nhưng đừng có vượt qua mâu chút Cao Đông, chúng muốn nghe anh nói như thế nào? Cao Đông ngẩn ra Mỹ ca, anh đừng nghĩ em nói đùa, anh không chơi nổi đâu Cao Đông, có một số việc thực sự đơn giản nhưng chúng ta nghĩ sao? Vương Phủ Mỹ thở dài một tiếng nói Cũng không phức tạp như chú nghĩ Anh chỉ là nói một số việc lôn quá sâu Nên khó tự rút ra được Khó rút ra Khó kìm lòng hay muốn ngừng cũng không được Cờ đồng lạnh nhạt nói Chú nghĩ thế nào cũng được Bây giờ anh không nghĩ đến việc ly hôn Nhưng Lâm Băng Ôi Vương Phủ Mỹ lắc đầu Băng tỷ muốn ly hôn với anh Cô gái kia lại muốn kết hôn à Cả đồng đã dần bình tĩnh lại Chuyện vương phủ Mỹ phức tạp còn hơn hắn nghĩ Nếu bản thân vương phủ Mỹ Đã luôn sâu vào lưới tình Thì không thể trách ai được Không biết có lẽ vậy Bây giờ còn chưa lộ ra những chuyện này rất khó nói Vương phủ Mỹ nhún vai Rồi cầm chén lên uống cạn Với anh định làm như thế nào Không biết Mika Em nhắc anh một câu là phải suy nghĩ rất cẩn thận Rồi hãy làm Em không muốn đánh giá tình cảm của anh Và cô gái tiếp viên hàng không kia là thật hay giả Nhưng em phải nhắc anh Thân phận của anh bây giờ đã khác Điều anh thấy chưa chắc là thật Cao Đông suy nghĩ kỹ rồi nói Cao Đông Chú nghĩ đầu óc anh đơn giản đến mức Không thấy mấy việc này sao Vương Phủ Mỹ cười khổ một tiếng Anh đó mình mà Cũng biết vị trí của mình bây giờ Nhưng rất nhiều chuyện không như chú nghĩ Được rồi Em không nói gì về việc này nữa Cả đông giơ tay nói việc khác. Nếu thực sự muốn... Ờm... Um, thực sự muốn ở bên nữ thiếp viên hàng không kia cả đời. Anh không thể không đối mặt với việc tương lai chính trị của mình dừng lại. Thậm chí bị phá hủy. Điểm này em nghĩ anh không phải không nghĩ ra. Anh định hóa giải như thế nào? Cả đông rất lý trí tránh việc tranh chấp chuyện tình cảm với Vương Phủ Mỹ. Hắn muốn làm là nhắc nhở đối phương mà thôi. Vương Phủ Mỹ không phải là người vì tình cảm mà dám vứt đi mọi thứ. Hắn tin Vương Phủ Mỹ... Tìm mình nói chuyện thì có lẽ cũng chính là muốn phá giải việc này. Cao Đông cười khổ một tiếng. Trưng tình cảm của anh đang yên bình. Nhưng nó kéo dài được bao lâu thì anh không biết. Anh nếu có biện pháp thì còn cần nói chuyện với chú sao? Ừ, vậy anh và cô gái kia đến mức nào? Tình cảm và thể xác đó. Tình cảm thì anh thấy mình về một bên độ mới. Có thể để anh được nghỉ ngơi, có thể ngủ ngon lành. Về phần thể xác thì đối với hai người trưởng thành Thì chú nói điều này rất quan trọng sao Vương Phủ Mỹ nói với giọng chất vấn Đương nhiên tình cảm hòa hợp là một chuyện Em nghĩ anh và băng tỷ muốn cũng hòa hợp mà Còn về thể xác hai người có thể hoàn toàn hòa hợp không Đây là điểm mấu chốt để xem quan hệ hai người duy trì được bao lâu Trông ra vợ trẻ không phải không được Nhưng có một điểm rất quan trọng mà nhiều người bỏ qua không để ý Đó là cuộc sống vợ chồng không hòa hợp Nhiều cặp vợ chồng già vợ trẻ trước còn tốt Đó là khi sức người đàn ông vẫn còn khỏe Cho nên mới làm quan hệ vợ chồng hòa thuận Nhưng nếu người đàn ông không khỏe thì sao Cả đông nghiêm túc nói Anh hy vọng em đưa ra biện pháp và đề nghị Em đây đương nhiên muốn biết rõ tình hình Bây giờ em là bác sĩ của anh Anh đừng có dâu diếm Mương phủ Mỹ trừng mắt nhìn cao đông Chẳng qua hắn lại không thèm để ý Tốt đơn chỉ đơn giản vậy, và ngày một lần hay thích thì làm." Cao Đông chớp chớp mắt nói. "Cô ta có yêu cầu đặc biệt gì với anh không? Bình thường có hài lòng không?" "Đủ rồi, Cao Đông, chú đừng có tra vẻ với anh đi." Phương phụ minh dấn răng dấn lời, nói tới đây thì Cao Đông đã vội vàng dừng lại. "Mỹ ca, em cũng không nói nhiều mà chỉ nói một câu thôi." nếu anh không xác định thì em đề nghị anh quan sát thêm một thời gian nữa. nếu cô gái đó thực sự yêu anh mà anh cũng không có thuốc chữa hết yêu cô ta thì như vậy chờ một thời gian nữa, thậm chí tách ra một thời gian cũng tốt. cho cả hai tình táo lại một suy nghĩ. em nghĩ nó sẽ cho hai người không gian riêng để phân tích, suy nghĩ cho đối phương. như vậy có lẽ giúp cả hai phán đoán khách quan tình cảm của mình. anh thấy sao? vương phủ mỹ im lặng không nói. mỹ ca, em đây là thực sự suy nghĩ cho anh. Cũng suy nghĩ cho cô gái kia Nếu tình cảm cả hai đạt trình độ đó Em nghĩ không ai có thể nói gì Với đề nghị của em Còn băng thỉ thì em nghĩ cũng là người hiểu biết Cũng sẽ có sự lựa chọn ý chí Em chỉ lo anh và cô gái kia xúc động nhất thời nên Cả đồng chưa nói xong Vương phủ Mỹ đã cắt ngang Cả đồng Chú nói thật lòng xem Nếu chú là anh thì chú sẽ làm như thế nào Em không thể nào là anh Tình hình của anh và của em khác nhau Cho nên chỉ có thể do chính anh làm ra. Em chỉ phân tích rồi đưa ra sự lựa chọn có thể nó là lý trí nhất. Cao đồng lắc đầu. Anh biết rồi. Chính giờ sáng có cuộc họp. Có lẽ là lãnh đạo tỉnh sẽ đưa ra mấy yêu cầu cơ bản trong đại hội đảng. Cao đồng thầm nghĩ trong 14 thành phố, thị xã của tỉnh thì có lẽ không phải hắn là người đầu tiên tham gia hội nghị. Chỉ cần mang theo tai và sổ đi là đủ. Điều cần chuẩn bị cũng đã được chuẩn bị. 10 giờ 30 cũng tổ chức cuộc họp đoàn đại biểu. Thời gian không dài nhưng trình tự vẫn phải tiến hành, nội dung cũng theo quy định. Tào Đông mặc dù là lần đầu tham gia đại hội đảng nhưng cũng không e ngại. Anh ngồi ở vị trí này thì cũng không cần phải lo mình mắc sai lầm gì. Mấy việc theo quy định này chỉ cần anh nói hai ba câu là xong. Các đại biểu sẽ cảm thấy anh ăn nói lâu loát, phong cách đơn giản. Nếu anh nói một tràng dài nhấn mạnh yêu cầu kỷ luật các đại biểu có lẽ sẽ cảm thấy anh có trọng cao độ về đại hội đảng. nó tóm lại anh làm thế nào cũng được. hội nghị buổi chiều có vẻ quan trọng hơn, đó là hội nghị chuẩn bị cho đại hội đảng. các thành viên đoàn chủ tịch đều phải tham gia. theo trình tự là muốn thông qua danh sách ủy viên, thông qua đoàn chủ tịch và trưởng ban thư ký trình lên hội nghị. lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy cũng phải tham gia. bí thư tỉnh ủy ứng đông liêu cũng nhất định có lời cần phát biểu. ngày hôm qua có rất nhiều lịch trình. nhìn qua thì thấy không ít nhưng đều là theo quy định. Cuộc hội nghị đoàn đại biểu kết thúc, cờ đông liền đi theo qua tính, đội chọn một nơi thích hợp gọi đối phương lại. Qua tính thấy cờ đông gọi mình lại thì biết là việc gì, vì thế chị chỉ nói sau đại hội đảng sẽ diễn ra hội nghị thường vụ tỉnh ủy, tăng lệnh thuần vào thường vụ cũng xác được phê duyệt, tỉnh ủy coi như không ai có ý kiến gì. Cờ đông nhận được tin này là đủ để hắn hài lòng. Hắn cũng không muốn làm phiền qua tính máy ở việc này. Nhưng tăng lệnh thuần vẫn chưa được quyết định làm thương vụ Thì chức trưởng ban thư ký thị ủy sẽ không tiện ngồi Một trưởng ban thư ký không phải thương vụ Thì đừng nói là tăng lệnh thuần không thích hợp Ngay cả cao đông cũng khó chịu Trên thực tế Đại hội đảng lần 9 chỉ là sân khấu thể hiện bộ máy mới của tình ủy An Nguyên Lấy ứng đông liêu làm trung tâm Ứng đông liêu khi tiếp nhận chức bí thư tình ủy Đã có ý điều chỉnh phương hướng công việc của mình Cao đông vẫn buộc mực cẩn thận quan sát từng biến hóa rất nhỏ của ứng đông Lưu. Y từ chú ý sự nghiệp dân sinh xã hội chuyển sang chú ý phát triển kinh tế. Đây là thân phận thay đổi khiến ứng đồng liều cũng thay đổi quan điểm. Hay là vì thích ứng với vị trí nên ứng đồng liều không thể không thay đổi. Cả đồng cảm thấy vế sau chiếm đa số. Mấy tháng qua ứng đồng liều dù đi khảo sát nơi nào vừa mở miệng đều nói đến GDP, thu nhập bình quân, đầu tư và tài sản cố định nếu không chính là mức độ tăng trưởng thu tài chính đến đầu đều chọn xem vài công ty ở đó, nhưng Cao Đông khi nó truyện thì thấy ứng đồng lưu rất hứng thú với chỉ số hạnh phúc mà mình nói. Không có bí tứ tình ủy nào dám nói mình không có chẳng phát triển kinh tế. Dù cho thể hiện công bằng khách quan cũng tạo thành hiểu lầm. Hiện nay quan điểm GDP quyết định thành tích đang là phổ biến từ trung ương đến địa phương. Ứng Đồng Lưu sẽ không dám mạo hiểm đi ngược lại. Ứng Đồng Lưu tha đồng ý chấp nhận, ẩn dấu thần sâu nhưng cũng không có nghĩa y không khi nào thể hiện quan điểm của mình. Cho nên Cao Động mới có thể kiên quyết yêu cầu Tiêu Phượng Minh, khi khảo sát cán bộ thì cần phải chú trọng quan điểm này. Bản thân Cao Động đã thể hiện khá tốt thi phát triển kinh tế, vì thế còn cần phải thể hiện quan điểm mới mẻ độc đáo, hơn nữa không phải phù hợp chào lưu phát triển của lịch sử. Chủ nghĩa GDP sẽ dần bị đào thải, sự phát triển khoa học và duy trì liên tục sẽ thay thế. Làm như thế nào để nắm bắt cơ hội này cũng là cơ hội của hắn. Đương nhiên không ai có thể bỏ qua GDP cũng không thể bỏ GDP, từ hiện nay mà nói, đó là thước đo trực quan nhất cân nhắc thực lực kinh tế của một khu. Làm như thế nào có thể đảm bảo GDP tăng tốc nhanh, đồng thời tránh vì phát triển GDP mà có thể mang lại tác dụng phụ, lấy phát triển GDP để phục vụ lợi ích dân chúng mà không phải phát triển GDP để vì phát triển. Đây là quan điểm của lãnh đạo. Lấy dùng phát triển kinh tế mà tạo công ăn việc làm và thu nhập từ thuế, nâng cao thu nhập của dân chúng đô thị và nông thôn. Duy trì hệ thống bảo đảm an sinh xã hội Khiến cho đồng đảo dân chúng Bình thường có thể hưởng thụ lợi ích từ phát triển kinh tế Đây là một mục tiêu mà cao đông đặt cho mình Khi làm bí thư thị ủy ninh lăng Ứng đồng liều phát biểu xong đã là 4h30 chiều Còn hơn 1 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ ăn cơm Mặc dù không có yêu cầu bắt buộc mọi người Phải cùng ăn cơm trong phòng ăn Nhưng các đại biểu vẫn khá quý củ Ngoài có người cần ra đều xin phép cao đông Hoặc trung giờ quân Còn bình thường đều ăn lại trong phòng ăn đồng chí dự quân, cuộc thảo luận của chúng ta có anh trưởng ban Hàn Độ tham gia, chủ máy bắt đầu cuộc báo cáo của Đại hội Đảng khóa tám. Tôi thấy hay là để Ngụy Hữu Lam lên đứng trước, anh thế nào? Cả đồng ăn tối khá đơn giản, một bên gấp bánh bao, một bên lấy chua thức ăn. Bình thường nếu không thích ăn cơm thì có thể ăn cháo, bánh bao hoặc có thể ăn trứng. Ừm, tôi thấy cũng được. Việc cải tạo ở thị trấn thủ thành thiếu chút nữa pháp ủy tòa thành cổ đã bị tờ quý tuần phương Nam đưa ra ánh sáng, cùng may việc vương bá đạo bị bắt đã giảm chút ảnh hưởng, nếu không thì ủy đúng là không biết nên ăn nói như thế nào. Trung dư quân nói mà vẫn có chút tức tối. Lúc trước khi vương bá đạo đưa ra ý tưởng cải tạo thành phố thủ thành, Trung dư quân đã nhắc đôi vương cần phải tính đến giá trị lịch sử của thủ thành, nút nhất mời cục di sản văn hóa tỉnh đến tiến hành đánh giá, xem kế hoạch của bọn họ có thể thay đổi diện mạo của cổ thành không? nhưng vương Bá đào lại làm theo ý mình, không có lời trung dực quân nói vào đâu, cũng không có báo cáo với tỉnh. may là hoàng lăng xảy ra chuyện, cao đông lên chức lên hỏi trung dực quân về việc này, trung dực quân cũng dưới tiểu nên cao đông đã quyết đoán yêu cầu thủ thành dừng việc cải tạo thành cổ, chờ cơ quan chuyên môn của tỉnh thị xã tiến hành quy hoạch rồi mới tiến hành. những mấy hôm trước có người đưa vấn đề này lên sao tinh quyết kinh, tự bảo cũng phải phóng viên đến điều tra cũng nhanh chóng đưa bài viết nói về việc cay tạo của thủ thành sẽ khiến phá vỡ công trình di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. bài báo này tạo thành tiếng vang rất lớn trong dân chúng, cũng khiến cho các ngành liên quan trong tỉnh rất chú trọng, nhất là trưởng ban thư ký tỉnh ủy hồ liêm thậm chí còn gọi cho cao đồng hỏi về việc này. thủ thành bên kia thực ra đang ngừng lại, nhưng sau đó vương bá đào bị bắt, điều này làm không ít người hiểu lầm vương bá đào vì tờ sao tinh quách cần lên bài nên mới bị bắt. Tôi thấy từ góc độ nào đó mà nói Đây là việc tốt Nói đó việc dư luận giám sát càng lúc càng có hiệu quả Mặc dù chúng ta đã phát hiện và dừng hành vi này lại Nhưng áp lực dư luận Cũng khiến chúng ta phải nhìn nhận lại công việc của mình Cả đông thật ra không cho là đúng Vương Bá Đào đương nhiên không phải muốn phá hủy thành cổ Mà y chỉ hy vọng đạt thành tích Điều này có thể hiểu Chẳng qua ánh mắt của y hơi ngán một chút mà thôi Nhưng bây giờ không phải là nói chuyện về Vương Bá Đào này Nhưng mà bí thư cao Điều này vàng chào bằng cái giá hình tượng linh làng chúng ta bị hao tổn. Trung dự quân lắc đầu. Bài báo có thể nói là rất sắc bén, miêu tả quan điểm của huyện ủy, ủy ban thủ thành là đất bảo thủ. Điều này sợ rằng chúng ta có làm rất nhiều công việc cũng không bù lại nổi. Quan điểm này của anh tôi tán thành, hình tượng của một nơi cần tạo ra từ nhiều việc. Bây giờ cạnh tranh giữa các nơi không chỉ là do chính sách của anh tốt, ưu đãi của anh lớn mà là cạnh tranh toàn phương diện. Hình tượng thành thị chính là tâm danh thiệp đất quan trọng, tạo ra rất khó khăn nhưng muốn phá hủy lại rất đơn giản." Cả đồng gật đầu nói. "Thiếu Nam, Ủy thứ cao điểm danh chị phát biểu đầu tiên, chị phải chuẩn bị tốt một chút. Các chuyên gia cục di sản văn hóa tỉnh sẽ đến thủ thành nửa tháng, sau đó khi trao đổi với thị xã thì bí thư cao và tôi đều tham gia. Bọn đó đã tán thành việc thị xã quyết đoán đình chỉ việc cải tạo thị trấn thủ thành, đây là quyết định sau khi thị ủy Ủy ban nghiên cứu mở đưa ra. Trương Dực Quân nói với Ngụy Hầu Lam: Các chuyên gia đều khen về di tích lịch sử ở thủ thành, nhất là khen thủ thành vẫn còn lưu lại được cái di tích quân sự, nó là địa khắp cảo Trung Quốc, không thấy có nơi nào bảo tồn tốt như vậy, nhiều nơi hơi cải tạo chút là khôi phục như cũ, nó có giá trị khảo cổ. Ngụy Hầu Lam cũng lễ phép bỏ đội xuống và nói: Thì Trừng Trung, huyện ủy ủy ban thủ thành kiên quyết ủng hộ và hiểu về quan điểm của thị xã. Nhưng cũng mời thị ủy, ủy ban cân nhắc tình hình khó khăn của Thổ Thành. Chúng tôi khó khăn lắm mới tìm được một nhà đầu tư, chỉ đem khoản tiền 100 triệu để cải tạo là điều Thổ Thành không thể chịu nổi. Trung dự quân gật đầu tỏ vẻ cho sự khó xử của ngụy Hậu Lam. Cũng có chuyên gia đưa ý kiến theo tình hình kinh tế của Thổ Thành, thì nếu muốn cải tạo sẽ cần rất nhiều tài chính, có thể thức hợp cân nhắc bảo vệ là chính, khai thác là phụ, kết hợp phát triển ngành du lịch, Lợi dụng việc này để lấy kinh phí du tu và bảo vệ di tích lịch sử Có lẽ thấy ngụy Hậu Lam đang chú ý và chờ đợi Trung Dục Quân do dự một chút rồi nói tiếp Tôi cảm thấy quan điểm này có thể suy xét Nhưng cần cân nhắc cẩn thận Nếu như nhất định cần phải triển khai Phát triển du lịch thì nhất định phải hiểu rõ Nguyên tắc đó chính là không được ảnh hưởng đến di tích lịch sử Và có phương án cụ thể vừa được Tổng Cục Di sản Quốc gia Và Cục Di sản Văn hóa tỉnh đánh giá thị trường chung, huyện hủy, ủy, ủy ban thủ thành chúng tôi cũng có ý này và đang tích cực làm quy hoạch. đương nhiên chúng tôi nhất định sẽ làm theo yêu cầu của thị ủy. nguy hữu lam cung kính nói. theo ý kiến cá nhân của tôi thì cái gọi là du lịch văn hóa hay du lịch lịch sử đều không nên làm. như vậy nó ít nhiều đều phá hỏng di tích lịch sử. bí thư cao ngay thế sao? Trung dực quân cười cười nhìn nguy hữu lam đổi phứt đề tài sang cho cao đông. Cá cả Đông cảm thấy quân đội dư mình và trung dự quân đã dần đi vào trạng thái bình thường. Bí thư thị ủy có quyền lực của mình, thị trưởng cũng có quyền lực của mình, hai người về cơ bản đảm bảo sự hòa thuận. Trung dự quân tuổi không cao, tư tưởng cũng khá thoáng. Cá Đông đã nói chuyện với y hai lần và thấy y cũng muốn làm thật ổn định lăng, điều này là tốt. Chỉ cần muốn làm việc là tốt, quan điểm không dung nham cũng không sao, ở vùng diện nhỏ cá Đông cũng có thể bỏ qua. Vấn đề lớn, hắn tin Đảng có biện pháp làm cả hai nhân trí đương nhiên nếu là vấn đề nguyên tắc không thể thuyết phục trung dự quân như vậy hắn không tiếc dùng quyền lực tối thượng của bí thư tiểu ủy đồng chí dự quân quan điểm của anh rất có lý nhưng chúng ta cần phải cân nhắc hoàn cảnh thực tế điều kiện kinh tế ninh lăng chúng ta còn kém thổ thành cũng không cần nói tới tôi đã hỏi các chuyên gia thì theo cách bọn họ nói thì kinh phí cải tạo hàng năm cho di sản văn hóa là không hề nhỏ hơn nữa theo thời gian trôi qua cũng cần các cuộc cải tạo lớn Chúng ta phải dùng biện pháp khoa học để giữ gìn các di sản văn hóa Nhưng cũng cần tài chính Cao đông cảm thấy mình cần tỏ đó quan điểm Nếu không quan điểm của Trung Dược Quân sẽ dễ bị cấp dưới hiểu lầm Nhất là khi Y nói quan điểm cá nhân làm ca đông có chút khó chịu Anh là thị trưởng Quan điểm cá nhân của anh, người khác nghe Sẽ là quan điểm của Ủy ban thị xã Điều kiện của chúng ta bây giờ có hạn Đầu tư bảo vệ di sản văn hóa rất có hạn Vì tiêu tôi cảm thấy phương án kết hợp phát triển du lịch và bảo vệ do các chuyên gia đã nói là có thể áp dụng. Cả đồng nhìn Trung dực Quân rồi nói tiếp. Có một quan điểm của thị trường chung mà tôi rất đồng ý đó chính là chúng ta khi khai thác cũng cần phải thực hiện nguyên tắc bảo vệ di sản văn hóa. Đây là nguyên tắc cơ bản tuyệt đối không thể vượt qua. Hiểu làm thủ thành cần phải đưa ra quy hoạch có khả năng áp dụng. Ngay mang trong cuộc thảo luận, Trương Quân phát biểu quan điểm của mình để làm chừng văn Hàn thay đổi cái nhìn về cán bộ thủ thành. Các đồng đất muốn dùng câu nói ăn nhiều sẽ ngán để nhắc nhở Trung Dư Quân, nhưng cuối cùng hắn bấn nhịn. Vì đó là điều không cần thiết, hơn nữa một chút ý tưởng của Trung Dư Quân ở góc độ nào đó là chuyện tốt, ít nhất có thể hạn chế một chút quan điểm biến di tích lịch sử thành mồi câu cho sự phát triển kinh tế. Những yêu cầu của hắn đối với Ngụy Hiểu Lam lại khác, cần phải nói rõ ràng trước mặt Hàn Độ. Anh nói quá cao thì sẽ không ổn Cần phải kết hợp tình hình thực tế của thủ thành Không chừng còn đừng lãnh đạo tình vị đồng tình Trung dược quân nghe vậy mà không khỏi run lên Mặc dù giọng điệu của cao đông rất ôn hòa Thậm chí còn tán thành quan điểm của mình Nhưng câu sau lại rất cứng đắn Nhất là yêu cầu ngụy Hậu Lam Cần đưa ra thứ gì đó Có thể áp dụng chính là lời chối bỏ quan điểm của mình Đây là lần thứ hai Trung dược quân thử dò xét Cũng là lần cuối cùng Yên muốn xem tính cách của Cao Đông cứng đắn thì mình có thể kết hợp từ đâu. Lúc nào hắn cứng đắn, lúc nào hắn cứng gọi. Mặc dù chỉ khác nhau một chữ nhưng nó đủ để mình biết ý. Kết quả là rất rõ ràng. Phương thức hợp tác chính là dùng thực tế công việc mà tiến hành. Người này không giao dịch và thỏa hiệp trên vấn đề nguyên tắc. Đối mặt với mình là như vậy. Không biết đối mặt với bí thư ứng cùng chủ tịch Tần sẽ là như thế nào. Các bạn vừa nghe xong tập số 61 quyển 2 cuốn tiểu thuyết